Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xả dối cuối cùng cũng hóa thành sóng giữ. Sau đó Phương Mỹ Vân từ miệng trợ lý mới biết, thân vận của Triệu Lệ Mẫn. Cô ta kinh ngạc khó hiểu, có trách vì sao tính tình của Trầm Tư Tấn lại biến thành như vậy, càng hiểu được chuyện tới rời khỏi cơn vị công tác là điều khó tránh rồi. Triệu Lệ Mẫn lặp đi lặp lại rửa tay, rõ ràng đã rửa tay đến dưới 20 lần, mà cô vẫn ngửi được cái mùi như lúc trước, vẫn là cái mùi hương đó. Rõ ràng cô không để ý tới anh ta, rõ ràng cô đâu thèm bận tâm anh ta ở bên ngoài Hoa Tâm, cô chỉ cần làm tốt vai trò vợ ở trên danh nghĩa. Lòng của cô rốt cuộc đã lúc nào dừng lại ở trên người của Trần Tử Tấn chứ? Vì sao cô lại cảm thấy đau như vậy? Đau tự như là năm xưa, Ngụy Thế Kiệt nói lời chia tay qua đường dây máy tính, cho đến khi cô bắt gặp anh cùng với Mễ Vân kia làm ra chuyện như vậy, cô mới nhận ra mấy ngày nay, tình cảm của cô đã ăn sâu xuống. Sau đến nỗi ngay cả chính cô cũng không biết Đâu phải cô chưa từng yêu Nhưng vì sao tình cảm lại mạnh mẽ đến vậy Không phải là lỗi của Trầm Từ Tấn Mà sai chính là cô Cô từng ngứa với Trầm Từ Tấn Sao cô có thể không làm được việc này chứ Lệ Mẫn à Em ở bên trong sao Trầm Từ Tấn có cửa phòng tắm Vừa nghe thấy giọng nói của anh Thì toàn tân của cô như là thất lạy Cô chán ghép chính mình như vậy Biết rõ rằng anh ta là công tử trang hoa Cùng một dạng với kẻ phản bội nguy thế kiệt, nhưng vì sao cô lại để cho mình chìm đắm chứ? Chẳng lẽ đây là số mệnh của cô sao? Tình yêu của cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi của những tên đàn ông trăng hoa. Lệ Mạn à, đừng làm cho anh lo lắng, em cứ đi ra ngoài đã, chúng ta nói chuyện có được không? Trầm Tư Tấn từ tốn khuyên nhủ. Triệu Lệ Mẫn rửa sạch mặt, lau khô nước ở trên mặt và tay, sau khi thở sâu nhiều lần, cô mới mở cửa phòng tắm. Lệ Mạn à, Anh đang nói gì cả? Cô bắt đầu ý cười, tự nhủ ý mình tuyệt đối sẽ không để cho anh biết tâm ý của mình. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân vỏ lợn, cho dù anh từng nói là thích cô, từng hôn cô, nhưng cũng chỉ có giới hạn ở việc thưởng thức và ca ngợi đối với cô. Anh muốn giải thích nhưng cô rứt khoát lắc đầu. Tôi đã giải thích qua. Tôi chỉ không cần chuẩn bị tâm lý, không nghĩ là gặp lại chuyện như vậy. Anh có tự do của anh, chúng ta chỉ là vợ chồng ở trên danh nghĩa. Đây cũng là mang lại lợi ích cho hôn nhân. Tôi hứa với anh, anh tuyệt đối có sự tự do mà anh muốn." Cô cố gắng diễn xuất, nói năng rất là bình tĩnh, cố gắng không để cho anh nhìn ra sơ hở. Anh vốn nghĩ sẽ cùng cô giải thích, nghĩ sẽ giải thích về chuyện của Vương Mỹ Vân, nhưng cuối cùng lại bị lời nói của cô làm cho lời giận tăng vọt. "Thật là như vậy sao? Em không một chút nào quan tâm sao? Em về sao lại không máng anh không hỏi anh, lại còn cố tình muốn giải thích với anh chứ?" Anh cắn chặt răng với khẩu khí âm trầm, anh muốn vì cô từ bỏ ong bướm bên ngoài, muốn vì cô mà ổn định cuộc sống, nhưng đến ngày hôm nay, anh cảm thấy quá xấu hổ vì hành động của Phương Mỹ Vân. Phương Mỹ Vân không chừng mực, khi anh đã muốn chia tay, cô ta tự cho là có thể dùng sắc đẹp để dụ dỗ anh. Anh vốn tính từng kế tựu kế, xác định theo ý của Phương Mỹ Vân, làm cho cô ta trần truồng, khi muốn anh âu yếm, anh sẽ không một chút lưu tình mà dẫn dụ cô ta. Khiến cho cô ta phải hẹn một cầu xin anh Còn anh lại lãnh đẳm Nhìn vào về mặt háo sốc của cô ca Mà đem sự tự tôn của cô ta đá vào lòng bàn chân Nhưng chỉ là anh không nghĩ đến Triệu lệ mẫn chưa bao giờ chủ động tìm anh lại bắt gặp được Tôi không có quyền hỏi Bởi vì đây là chuyện của anh Anh và bạn gái của anh muốn làm gì Đều không liên quan gì đến tôi cả Cô rơi tâm mắt Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh Cô càng nói như vậy căng kiến cho trầm tư tấn cao ngạo trở nên tức giận. "Vương Mỹ Vân không phải là bạn gái của anh." "Thật không? Không phải là bạn gái của anh, anh lại có thể có hành động thân mật ấy với cô ta ư?" Cô lắp bắp mà hỏi lại. "Sau khi hai người kết hôn, anh có thể cảm nhận được Triệu Lệ mẫn ngay từ đầu đã từ chối việc chấp nhận anh, đến bây giờ tình cảm của anh đã tốt lên rồi. Cận 2 tháng nay anh sắp xếp hành trình công tác, cố gắng ở bên cạnh cô bồi dưỡng tình cảm. Anh thích cô, khó lòng kìm nổi." khi ánh phát giác thì tình cảm đã lớn quá sâu, anh rất sợ trong thời gian này, tình cảm lại trở về đúng điểm xuất phát. Chưa bao giờ có chuyện này. Anh đối với phụ nữ luôn luôn là chắc chắn, vì sao chỉ với cô lại có tâm tình sợ hãi như vậy? Lệ mặn à. Anh nhớ em và anh đã từng hứa hẹn gì chứ? Cái gì? Cô ngước mắt lên nhìn anh mà quan sát. Anh hẹn được với em mà bương tha cả một cơ sở chẳng, sẽ không bao giờ quan hệ với người phụ nữ khác, em thấy sao? Cô mãnh liệt mà lắc đầu. "Không thể, tôi sẽ không tin anh, sẽ không tin tưởng vào đàn ông nữa, tôi không muốn lại bị đàn ông lừa dối." Lệ mắt nàng. "Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"